Di tích cổ thành vô cùng rộng lớn, chia làm ba phần lớn trung tâm, trong thành, ngoài thành. Trung tâm là một tòa tháp cao, môn bản khí thế, giống như cột trụ chống trời. Trong thành phân làm 36 cung, ngoài thành có 72 điện, tổng hợp lại theo bố cục thiên cương địa sát, thể hiện tài năng to lớn của người xây dựng ra nó, có khí phách bao trùm cả đất trời. Càng đi sâu vào trung tâm, càng có cảm giác khó khăn chồng chất. Bước đi nguy nan, yêu thú và yêu thực trong thành có tu vi phải cao hơn so với ngoài thành mấy đẳng cấp. Có thể thường xuyên nhìn thấy linh yêu 2000 năm, 3000 năm, linh yêu 5000 năm, 6000 năm cũng không thiếu, thậm chí là linh yêu đỉnh phong, đám người Sở Vân cũng đã chém chết ba con. Tất cả yêu vật trong cổ thành đều biến dị vô cùng mạnh mẽ. Sau khi bị đánh bại, chúng biến thành thành yêu tinh, căn bản không thể sử dụng. May mà có lệnh bài thông hành, có thể mở hộ cung đại trận, mới khiến chuyến đi này của đám người Sở Vân không tệ, đổi là những người khác, căn bản không có bất kỳ lợi ích gì, ngược lại còn tổn hao chiến lực. Chỉ cần không ngu xuẩn, đều lựa chọn ở ngoài thành tìm kiếm cơ hội. Ở đây, sa nhãn đôn hoàng mở ra quá nhiều thứ, nhưng trong thành hiếm có dấu vết của con người. Ngay khi đám người sở vân hướng vào phía trong thành thăm dò, có một đội đi theo xa xa phía sau bọn họ. Kết quả thế nào? Phát hiện đám người tiểu bá vương và đôn hoàng vương thất kia đã thâm nhập vào trong thành. Hừ ừ, nhất định là bọn họ, nhất định là bọn họ ra tay. Sắc mặt thái thượng trưởng lão thiên sát vang tái lại, vừa giận vừa hận. Ta đã nói vì sao tiểu bá vương lại nhượng bộ như vậy tại thanh dương cung lựa chọn thiên tinh đan, thì gia đã sớm có chú ý, chúng toàn bộ đan dược trở về, thủ đoạn hay, tâm cơ tốt. Trưởng lão, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Miếng lệnh bài thông hành kia là do chúng ta dốc hết sức lực mới có được. Hiện nay đám người tiểu bá vương không chỉ trộm lệnh bài, dọc đường còn cướp đoạt bí mật trong cung điện, quả thực đánh cắp của chúng ta, tuyệt đối không thể buông tha cho bọn họ được. Tuy rằng hắn là tiểu bá vương, nhưng đây cũng không phải chư tinh quần đảo. Hắn thực sự xem thiên sát bang chúng ta là quả hồng mềm, có thể tùy ý khi dễ vuốt ve sao? Một đám tinh nhuệ thiên sát bang tức giận kêu la lên, "Yên lặng cả đi." Thái thượng trưởng lão tức giận quát một tiếng. Nhất thời, tất cả mọi người liền ngậm miệng lại. Hắn sầm mặt, đầu lông mày nhăn lại, nghiến răng nghiến lợi nói, nhất định phải trả thù, nhưng thực lực của đám trộm này thực sự không thể khinh thường, để đối phó với bọn họ, phải hợp tung liên hoành, đi liên lạc với Tể tướng Thiết Sơn, còn có Yến Vương Kiếm Phục, Khổ Đà Tự, Cửu U Thành, truyền tin tức về lệnh bài thông hành ra ngoài, không sợ bọn họ không đến, để đối phó với Sở Vân, Thái thượng trưởng lão bất chấp mọi giá, bốn lệnh bài thông hành là của bọn họ. Trước giờ bọn họ vẫn làm tốt công tác giữ bí mật. Giấu kín đến nay, rốt cục đợi được sa nhãn đôn hoàng mở ra, mới thử một chút, mở ra được Thanh Dương cung. Giờ khắc đó, thái thượng trưởng lão vui mừng tới cỡ nào, thiếu chút nữa muốn rơi lệ. Chỉ cần tiếp tục thăm dò như vậy, Thiên Sát bang rời khỏi cảnh khốn quẫn như hiện nay, vùng dậy trở thành môn phái siêu nhất lưu, nhưng thật không ngờ Tên trời chú đất diệt sở vân, không ngờ hắn lại trộm mất lệnh bài thông hành, thật đáng thương cho mình còn cầm lệnh bài kia chưa nóng tay, nó đã rơi vào trong tay bọn đảo chích. Đọc chuyện kiếm hiệp phẫn nộ và cứu hận của Thái Thượng Trường Lão, quả thực là nghìn vạn nước sống cũng dừa không hết, một ngày nữa đã qua, sa nhãn đôn hoàng đã mở ra được năm ngày. Cuối cùng đám người Sở Vân sau một chặng đường gian nan vất vả cũng đi tới khu vực trung tâm cổ thành, thăm dò lại có tiến triển mới. Bọn họ đi tới Hỏa Ly cung, đây là nơi nghiên cứu đạo pháp hệ Hỏa, quy mô còn lớn hơn Kim Sa cung gấp mấy lần. Trước đó, bọn họ cũng tìm qua không ít cung điện, nhưng không phải điện chủ cũng có thói quen ghi chép lại mọi việc. Trong Hỏa Ly cung, Sở Vân lại phát hiện một phần ghi chép và khác với Kim Sa điện chủ đầy lo lắng, trong phần ghi chép này lại tràn đầy cuồng nhiệt mong chờ. Hóa đạo thiên bích được xây xong, nó thực sự là kiệt tác hoàn mỹ. Nó giống như một mái vòm che toàn bộ dạ đế thành. Cổ nhân từng nói, trời tròn đất vuông, có thể nói chúng ta là chế tạo một thương không. Tráng quan, thiên kiếp vẫn quấy rầy chúng ta. Quả thực Hóa đạo thiên bích không thể tuyệt hơn. Những thiên kiếp như Lục, Ba Ngọc Phượng kiếp, Điên đảo Lục thần kiếp, Kim cương diệt thế kiếp đã từng khiến ta cũng phải lo sợ bất an, nhưng hiện nay nó nện vào hóa đạo thiên bí, quả thực chỉ còn sự hào nhoáng bên ngoài. Mấy ngày nay, thiên kiếp càng lúc càng nhiều, hầu như tròn một ngày đều đổ xuống, trời đất rít gào. Tuy rằng dạ đế thành không bị chút tổn hao gì, nhưng nền móng lại không chịu nổi. Mỗi giờ mỗi phút Thiên kiếp lại đập xuống khiến toàn bộ thành trì đều bị lún xuống dưới lòng đất. Nhưng điều này thì có quan hệ gì? Ha ha, trước mắt đã có Hóa đạo thiên bích, trời đất cũng có vẻ bất lực. Tại sao có thể như vậy? Đây là thiên kiếp gì? Thiên ngoại tinh ma, mấy vạn thiên ngoại tinh ma từ trên trời cao đập xuống, Hóa đạo thiên bích cũng bị đập nát. Chiến đấu, chỉ có chiến đấu. Chúng ta phải theo Dạ Đế đại nhân, nghịch thiên nghịch địa uyên ngoại tinh ma, đây là kiếp số gì? Đây là lần đầu tiên Sở Vân nghe được điều này. Hắn cũng chỉ nghe thấy những thiên kiếp nổi tiếng hung hiểm như Lục Ba Ngọc Phượng kiếp, Điên đảo Lục Thần kiếp, Kim cương diệt thế kiếp. Với năng lực của hắn hiện nay, nếu đụng phải kiếp số này căn bản cũng không nắm chắc có thể vượt qua được. Yêu vật đạt được tu vi kiếp yêu, chạm đến giới hạn chịu đựng của trời đất. Bởi vậy thiên kiếp đánh xuống, so với đại yêu Linh yêu đều mạnh hơn vô số lần. Hiện tại Sở Vân có thể chắc chắn vượt qua bất luận linh yêu kiếp gì, nhưng kiếp yêu kiếp cũng khiến hắn cảm thấy rất không tự tin. Cuồng Nho tướng quân đã từng sở hữu gần trăm linh yêu, nhưng vượt qua kiếp số, tấn chức vị kiếp yêu cũng chỉ có một bát Thiên Thanh Sơn Mút. Những chư hầu như Thượng Quan Phong Dạ, Tể tướng Thiết Sơn, đã có mấy trăm tuổi, tích lũy nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một kiếp yêu mà thôi. Ví dụ như Thái Thượng trưởng lão Thiên sát bang cũng đã đi vào giai đoạn cuối cùng của nhân sinh, cũng chỉ có một kiếp yêu, độ kiếp yêu kiếp, không chỉ phải xem sự chuẩn bị và tích lũy của ngự yêu sư, còn phải nhìn vận khí. Vận khí không tốt, ông trời đánh xuống cùng các kiếp nạn như Lục Ba Ngọc Phượng kiếp, Điên đảo Lục thần kiếp, Kim cương diệt thế kiếp, căn bản kết cục chính là diệt vong. Sở Vân cũng không nghĩ Thiên Hồ hay Tú Tuyết Đao vân vân của hắn bị chết trong thiên kiếp. Tuy rằng hắn biết rõ mình có sáu đại yêu vật khí vận, nhưng loại vận khí này đó, ngươi có thể chờ mong mà không thể dựa vào. Hóa đạo thiên bích này thực sự mạnh mẽ khác thường, ngay cả Lục Ba Ngọc Phượng kiếp, Điên Đảo Lục Thần kiếp, Kim Cương Diệt Thế kiếp cũng có thể chắn được. Nếu như chúng ta có thiên bích, chẳng phải là tùy ý tấn chức kiếp yêu hay sao? Chỉ có điều thiên ngoại tinh ma này lại có thể xuyên thủng cả Hóa Đạo Thiên Bích, vậy nó là vật gì?" Thạch Gia Minh cảm thán. "Thật ra ta từng nghe nói về thiên ngoại tinh ma, có người nói năm đó Thiên Không Chi Thành xây dựng Đài Ước Nguyện, chính vì muốn lên 9 tầng mây đối phó với thiên ngoại tinh ma." Tiểu Tiểu Hiền mở miệng nói. "Vậy rốt cuộc thiên ngoại tinh ma là cái gì? Vì sao sẽ mạnh mẽ như vậy?" theo bản ghi chép này cổ thành bị hủy bởi thiên ngoại tinh ma kiếp. Bạch toa toa cau mày, đây chính là Dạ Đế thành, không ngờ thành chủ là một trong tứ đại cường giả đế cấp thần bí Dạ Đế. Mỗi một đế đều quét ngang chư thiên, chính là nhân vật uy trấn tinh châu, không thể tưởng tượng được uy lực vô lượng tới mức nào. Không ngờ ngay cả hắn cũng ngã xuống trước thiên ngoại tinh ma kiếp này. Truyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 499, Mạc Kỳ Lân trên lịch sử Tinh Châu, có nhất Thánh Tam Hoàng tứ đế, giả đế chính là một trong những cường giả đế cấp thần bí đó. Hàn Am hiểu yêu vật ám hị, yêu thú chủ lực là một ám môn. Nó thuần túy là hắc ám, một bóng ma, không có thực thể, có thể khống chế bóng, ẩn núp ở bất kỳ cái bóng của sự vật nào, là ám giả vương giả chuyên đột sát đánh lén. Sở Vân rất khó hiểu, nếu thiên ngoại tinh ma kiếp này lợi hại, uy lực kinh khủng tuyệt luân như vậy, vì sao Dạ Đế thành này lại vẫn nguyên vẹn, hoàn hảo như bây giờ? Nếu có thể che chắn cho Dạ Đế cùng với những người đứng đầu cung điện và những người khác trong thành Dạ Đế, vậy sao trong lịch sử lại không thấy họ xuất đầu lộ diện? Trong Dạ Đế thành hầu như không thấy dấu vết gì của cuộc chiến đấu kịch liệt, chỉ có nơi ở các loại yêu vật Các cung điện đều hoàn hảo không có dấu vết đổ vỡ. Nếu không như vậy, đám người Sở Vân cũng không có khả năng thu hoạch được nhiều như vậy. Trong chuyện này thật sự là rất khó hiểu, nhưng tất cả ghi chép đều dừng lại ở chỗ này. Ghi chép của Hòa Ly cung chủ cũng dừng lại. Hay là tiến vào tháp cao quan trọng nhất sẽ phát hiện mới. Thạch Gia Minh kiến nghị, lại nói tiếp, sở thích của giã đế cũng thực sự đặc biệt. Hắn không ở trong đế cung hùng vĩ to lớn ở giữa, ngược lại hắn lại sống bên trong tháp cao. Điều này khiến mọi người đều hiếu kỳ. Mọi người rời khỏi hòa ly cung, đi tới vị trí trung tâm nhất của dạ đế thành. Tháp cao trung tâm là kiến trúc thu hút sự chú ý của mọi người nhất trong dạ đế thành. Nó cao lớn không gì sánh được, giống như là chủ trời sừng sững. Quan trọng nhất là mặt đá phía ngoài của hắn lóe ra vô vàn ánh sáng rực rỡ, càng tiếp cận trung tâm, chất lượng của tinh quang thạch trong dạ đế thành lại càng cao. Nếu là từ trên cao nhìn xuống, sẽ nghĩ toàn bộ dạ đế thành giống như một dòng xoáy ngân hà. Trung tâm là nơi tập trung ánh sáng màu lam, càng đi ra phía ngoài, ánh sáng này càng ít dần. Tháp cao giả đế ở vị trí vào trung tâm nhất trong thành, ánh sáng lóe ra, giống như một dải ngân hà ở sâu trong bóng tối, Dũng mãnh tuôn ra, lại giống như một con cự long tinh quang, đột ngột mọc lên từ mặt đất, vươn mình lên đến tận trời. Kỳ quái, theo đạo lý, càng là chất lượng tinh quang thạch càng cao, càng thuận lợi cho yêu vật tộc đàn có hình dáng khổng lồ sinh sôi nảy nở. Vì sao ở tháp cao lại không có Mọi người tiếp cận tháp cao, Thạch Gia Minh bỗng nhiên dừng lại, khẽ nhíu mày nói: "Dọc theo đường đi, bọn họ đã phát hiện quy luật này, ở rất nhiều cung điện, những nơi có tinh quang đều có yêu thú tộc đàn sống với số lượng lớn. Ngay cả đám người Sở Vân cũng không dám chủ động trêu chọc loại tộc đàn này. Dọc theo đường bọn họ đi tới, cũng không phải cung điện nào cũng thăm dò, mà không ngừng rời khỏi tuyến đường và phương hướng." lựa chọn một lối đi yếu nhất để tiến vào, lúc này mới chậm rãi tiếp cận trung tâm. Không sai, hiện tượng này rất khác thường. Càng tiếp cận trung tâm, đạo pháp dò tìm lại càng bị áp chế. Cho tới bây giờ ngược lại không bằng nhìn ở cự ly gần. Tiểu Tiểu Hiền, ngươi có thương không hạ, ra vào thoải mái, đi vào thăm dò một chút xem sao. Sở Vân cũng đã sớm chú ý tới tình huống này. Tuân mệnh, trưởng môn Tiếu Tiểu Hiền vừa dứt lời, thân thể liền biến mất. Ta nhìn thấy gì vậy? Một con Mạc Kỳ Lân. Một lát sau, Tiếu Tiểu Hiền quay lại, toàn thân đầy mồ hôi lạnh, báo cáo: Nó ở sát cửa tháp cao, đang ngủ. Tuy hơi thở rất nhẹ, nhưng khí thế lại ngưng trọng giống như núi non trùng điệp. Nó chắc chắn là một con kiếp yêu siêu cấp nghìn vạn năm, thật khó mà tưởng tượng được, không có yêu vật khí vận trợ giúp, Vì sao nó còn tồn tại đến nay? Ta đứng từ xa nhìn qua, không dám tiếp cận nó, rất rõ ràng, nó chính là nguyên nhân khiến ở đây không có bất kỳ yêu thú tộc đàn nào sinh sống. Tiểu Tiểu Hiền nói đến đây, trong lòng vẫn còn sợ hãi, ai là nó có đạo pháp tự tại vô tướng thuật huyền diệu, một con kiếp yêu ngàn vạn năm. Sở Vân nhíu mày, nếu như vậy thì hầu như không có cách nào đi tiếp rồi. Kiếp yêu ngàn vạn năm, hoặc là thần thú thượng cổ như Mặc Kỳ Lân, hiện tại đã sớm tuyệt tích rồi. Ở thượng cổ, loại thần thú cũng vô cùng hiếm thấy, hay nó đã từng là yêu vật chính trong tay Dạ Đế? Cái này cũng không chắc. Các ngươi đã quên đây là Dạ Đế thành sao? Yêu thú ở đây đều biến dị, thực lực đều vượt quá mức tầm thường. Mọi người sôi nổi bàn luận, càng suy xét lại càng kinh hãi. Hiện nay chiến lực của Mạc Kỳ Lân đã có thể càn quét tất cả mọi người ở Dạ Đế thành. Đây là chướng ngại vật giống như khoảng cách của dánh trời vậy, khó có thể vượt qua. Lấy thực lực của đám người Sở Vân, còn chưa đủ cho nó nhét kẽ răng. Ta tự mình đi xem. Thương không hạ, triệu đến. Sở Vân ra lệnh một tiếng, từ trong tiên nang của Tiếu Tiểu Hiền bay ra một đạo huyền quang, đánh vào trên người Sở Vân. Sau đó hắn liền biến mất. Đám người Thạch Gia Minh thấy cảnh tượng như vậy, đều giật mình. Thật không ngờ Sở Vân có thể khống chế yêu thú của Tiếu Tiểu Hiền. Hẳn là khế ước cho thuê đi. Thạch Gia Minh nghi ngờ nghĩ tới một vài ghi chép trong sách cổ của Vương Thất. Không sai, đây là khế ước cho thuê. Ta vì chiếc nhẫn trưởng môn, chủ động tìm Sở Vân chiến đấu. Lúc bại trận, tự nhiên yêu vật trong tay ta đều là của hắn. Tiếu Tiểu Hiền thẳng thắn nói, hắn cũng không phải là là loại người hay thay đổi, nếu đã thừa nhận Sở Vân là trưởng môn, tất nhiên Tiếu Tiểu Hiền cũng chấp nhận hiện thực này. Đối với hắn mà nói, yêu vật không tính là cái gì, ngày dài tháng rộng sẽ có được. Điều thực sự quan trọng chính là phục hưng thần thâu môn, chuyện tiên hiệp thống lĩnh, cái gì gọi là khế ước cho thuê. Có binh sĩ tinh nhuệ Đôn Hoàng nghe vậy, liền hỏi ánh mắt bạch toa toa lóe sáng vài cái, nàng phát hiện càng ở gần Sở Vân lâu, càng có thể phát hiện ra sự bất phàm của đối phương. Đây là một khế ước đã sớm thất truyền. Sử dụng khế ước cho thuê, linh quang của yêu vật đều chịu trên người chủ nhân thực sự, ngược lại người mượn dùng chỉ gánh chịu linh quang cực kỳ nhỏ. Thời thượng cổ, bình thường không ít đế cường giả vương cấp đều sử dụng khế ước này, có khi là cấp cho đồ đệ thiếp thân bảo hộ truyền nhân. Có khi là cấp cho đồng minh để kiểm soát và cân bằng thực lực các bên, có khi là cho mượn tiểu yêu, nhờ người bồi dưỡng. Nàng trả lời, trên thực tế, cường giả Ngư Ưu sư tới cấp quân hầu cấp rất ít khi tùy tiện đi lại. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 500, gặp địch nguyên nhân bởi vì cho dù là thực lực hay danh tiếng của bọn họ đều có lực ảnh hưởng cực lớn, nhất cử nhất động đều có thể khiến thiên hạ gió nổi mây phun. Rất nhiều vương giả, đế giả vì như vậy mà không di chuyển, ẩn cư ở phía sau, thao túng đại cục. Trừ khi vạn bất đắc dĩ, sẽ không tự ra tay. Những lúc bình thường, cho người khác thuê một vài yêu vật, đại biểu cho tiếng nói của cường giả đế vương. Không ngờ còn có khí ước cường đại như vậy, như vậy chẳng phải nói Chỉ cần có loại khí ước này, ngự yêu sư vừa mới hoàn thành lễ thành niên cũng có thể sử dụng kiếp yêu sao?" Có người sợ hãi kêu lên. Bạch thống lĩnh dùng giọng điệu đương nhiên nói, "Đây là điều tất nhiên. Phía sau có chỗ dựa là cường giả như vậy, đương nhiên rất lợi ích. Chỉ có điều kiếp yêu rất ít. Thời thượng cổ, phần lớn là cho thuê linh yêu đỉnh phong, coi như là cho mượn kiếp yêu thì loại kiếp yêu này có mấy con?" Ngay cả cường giả Vương cấp cũng thường thường chỉ sở hữu không quá 10 con kiếp yêu, mọi người nghe xong liên tục sợ hãi than, đang bàn luận, bỗng nhiên thấy hoa mắt. Sở Vân đã trở về, phía trước không qua được, trở về đi thôi. Sắc mặt Sở Vân lạnh lùng, bình thản tuyên bố, ngay cả hắn nhìn thấy con Mạc Kỳ Lân kia từ xa xa cũng hết hồn. Đây tuyệt đối là sự tồn tại hùng mạnh nhất cung cấp số với bạo động viên vương, về phần mạnh yếu, ưu nhược, tầm mắt của Sở Vân hơi thấp, khó có thể tính toán được. Đáng tiếc hiện nay tám kiếp yêu bạo động viên vương đều trấn thủ ở Chư Tinh quần đảo. Thứ gia đang đối mặt với thế cục vô cùng khẩn trương, không cho phép thiếu chúng, thực sự không cam lòng. Còn thiếu một bước cuối cùng này. Các ngươi nói, cuối cùng thì trong tháp cao có bảo tàng gì? Tiếu Tiểu Hiền lẩm bẩm nói, cảm thấy vô cùng tiếc nuối, khó có thể tưởng tượng được, đây là chỗ ở của dạ đế, thứ tốt đương nhiên vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta. Đáng tiếc đến bước cuối cùng ở ngay trước mắt, lại có Mạc Kỳ Lân bảo hộ, đúng là số phận trêu người, mọi người không ngừng tiếc nuối, lại không biết làm cách nào, cho dù là bảo tàng tốt, cũng phải còn sống mới thật sự hưởng được. Sở Vân cũng thấy tiếc kiếp trước, ở trong loại tình huống này, thấy rất nhiều bảo tàng ở gần trong gang tấc, nhưng trên thực tế lại xa cuối chân trời, dù tính toán xác suất mạo hiểm cũng không thể mồ quáng mà đi vào được. Trong khi tìm tòi bí mật, bị sự tham lam làm choáng váng đầu óc, mất đi sự bình tĩnh, chính là tự mình tìm đến cái chết. Tuy rằng Mạc Kỳ Lân cường đại, nhưng ta nghĩ có một cơ hội. Tiểu Tiểu Hiền dường như hạ quyết tâm, bỗng nhiên nói: Hay là ta lợi dụng thương không hạc, có thể đột phá, tiến vào giữa tháp cao. Trong mắt Tiếu Tiểu Hiền lóe sáng, giọng điệu vô cùng xúc động. Hắn muốn lợi dụng đặc tính của thương không hạc, xông thẳng vào trong. Sắc mặt Sở Vân trầm xuống. Hừ, lời ngu xuẩn như vậy ngươi cũng có thể nói ra sao? Ngươi vẫn quá non nớt rồi. Xem ra mấy năm nay ngươi xuôi chèo mát mái thành quen rồi. Tiếu Tiểu Hiền kêu lên, rõ ràng ở ngay trước mắt mà, có đôi khi dù cho gần ngay trước mặt cũng xa tận chân trời. Thạch Gia Minh yếu ớt thở dài, sau khi liếc mắt về phía Sở Vân, xoay người quay đi, "Trưởng môn, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Hôm nay mạo hiểm không chừng có thể thuận tiện thu được lợi ích." Tiếu Tiểu Hiền đứng ở tại chỗ, không chịu bước đi, câm miệng Ngươi bị lợi ích che mắt rồi. Việc này quá mạo hiểm, thập tử nhất sinh cũng không đủ để hình dung. Kiếp yêu vạn năm, ngươi hiểu về nó sao? Sở Vân quát lớn, vẻ mặt tiếu tiểu hiền như cố kiềm chế. Hừ, ngươi thực sự là vô tri không sợ. Đuổi kịp ta, ta không muốn thần thâu môn, chỉ còn lại một mình trưởng môn ta. Nói xong câu đó, Sở Vân liền quay đầu bỏ đi. Ban đầu còn tưởng rằng Tiếu Tiểu Hiền cũng là một cao thủ hiểu đạo lý tìm kiếm những nơi thần bí, nhưng hiện tại xem ra vẫn quá non, cần dạy dỗ kỹ hơn. Chỉ có điều đây cũng không phải là đạo lý của thần thâu môn. Từ trước tới nay, những người làm trụng đều làm việc mạo hiểm. Tiếu Tiểu Hiền là truyền nhân ưu tú của thần thâu môn, cũng là một người xuất sắc trong giới tham ô khách. Nhưng ở một bài phương diện So với Sở Vân vẫn còn có một khoảng cách rất lớn, thực sự không dễ dàng có thể bỏ được. Rất có thể trong tháp cao cất giấu bí mật của dạ đế, ngay cả ta cũng phải động lòng. Bạch Toa Toa nhìn theo bóng lưng Sở Vân không chút do dự mà rời đi, trong lòng không tự chủ được khen ngợi hắn. Thảo nào nha đầu Kim Bích Hàm kia có thể nhìn trúng hắn, thật là một hào kiệt. Nhưng có lẽ tình cảm của hắn đối với Kim Big Hàm cũng chỉ là tình nghĩa sâu nặng đối với một người bạn học cùng trường thôi sao?" Chợt, Bạch Toa Toa lại nhíu mày lo lắng cho Kim Big Hàm. "Ối." Tiếu Tiểu Hiền hung hăng đá một cước, không thể không đuổi kịp bước chân của Sở Vân. Hiện nay chủ nhân chân chính của Thương Không Hạc đã không phải là hắn, cho dù hắn muốn mạo hiểm, không có sự cho phép của Sở Vân, cũng không có cách nào làm được. Nhưng mới đi còn chưa bao lâu, qua một lối rẽ, đoàn người Sở Vân đụng phải một đám đông. "Tiểu bá vương, rốt cục chúng ta cũng chờ được ngươi." Thái thượng trưởng lão Thiên Sát Bang, dẫn đầu đoàn người, nhìn thấy Sở Vân, hai mắt hắn sáng bừng lên, phát ra một tiếng cười to, tràn ngập hận ý. "Sở Vân, lòng dạ ngươi thật quá thâm sâu, ngay cả Chu Chính Phương ta thiếu chút nữa cũng bị ngươi lừa." Giọng điệu Tỷ tướng Thiết Sơn âm trầm, ánh mắt không có chút thiện ý đánh giá Sở Vân. Không tốt, lớn chuyện rồi. Con ngươi Tiếu Tiểu Hiền co lại. Hắn đang đi phía sau, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thân hình lập tức biến mất. Bạch Toa toa toa tiến lên một bước, chắn ở trước mặt Thạch Gia Minh. Mặc dù nàng có chiến lực kiếp yêu, đứng hàng hào hùng bảng, nhưng lúc này sắc mặt cũng đầy nghiêm trọng. Tình huống nguy cấp. Đối phương thế lớn, quả thực là tất cả các thế lực khác đều liên kết với nhau, muốn tới đối phó với đoàn người, không chỉ có hai thế lực lớn là Thiên Sát Bang, Tể tướng Thiết Sơn, còn có Thiết Huyết Minh, Hồi Mộng Các, Sinh Tử Cốc cùng nhiều thế lực du hiệp và các thế lực khác ở khắp nơi trong Đôn Hoàng quốc, thậm chí còn có thế lực siêu nhất Lưu Như Yến Vương kiếm phụ, Cửu U Thành, Khổ Đả Tự Tuy rằng sở vân cũng từng dự đoán sẽ có khổ trù tìm tới. Nhưng lại thật sự không ngờ được, người đến lại nhiều như vậy. Nhưng hắn thoáng suy tư một chút, trợt ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Không thể không nói Thái Thượng trưởng Lão Thiên Sát Bang tuyệt đối là một nhân vật lớn. Chiêu phản kích này đẩy người khác vào đường cùng thế này thực sự là làm quá tuyệt. Thiên Sát Bang vì lệnh bài thông hành, không tiếc đem bí mật về lệnh bài thông hành này truyền ra ngoài. Tin tức chấn động như vậy, thật sự là lợi ích quá lớn khiến tất cả mọi người phải đỏ mắt. Nhiều người như vậy đến đây đều là kẻ địch, cũng là lẽ thường tình. Tuy rằng đám người Sở Vân đã bất và che giấu vết tích đột phá mở đường của họ, nhưng rốt cuộc vẫn không thể loại bỏ hết các vết tích, khiến đoàn người này dễ dàng theo qua đây, cùng nhau đến gây khó dễ cho bọn họ. Tiểu Bá Vương, tiểu tử nhà ngươi làm việc thực sự không hay rồi. Không ngờ trộm gì đó của người ta dọc theo đường đi các ngươi còn cướp đoạt gần 20 tòa cung điện, tất cả đều dựa vào lệnh bài thông hành, như vậy đi, chúng ta cũng không làm khó các ngươi, đem tất cả những gì các ngươi đã thu hoạch, vật quy nguyên chủ, chúng ta là những người được chủ nhân mời ra tay, chia đều mấy thứ này là được." Phần đà chủ Thiết Huyết Minh chỉ ngón tay vào Sở Vân, rất không khách khí mở miệng nói, hắn đã trên trăm tuổi, thực lực rất mạnh, sở hữu hơn 10 linh yêu đỉnh phong. Hiện nay, hắn đã vào kỳ nhân bảng, vị trí gần với Sở Vân. Không sai, khi chúng ta đến cũng đã thỏa thuận với nhau rồi. Các ngươi muốn phản kháng thì cố gắng đối đầu với chúng ta. Xét thực lực hai bên, các ngươi có hai chiến lực hào hùng cấp. Ở đây, chúng ta có ba vị, người nói chính là Thái thượng trưởng lão hủy mộng các. Ngoại trừ Tỷ tướng Thiết Sơn, trưởng lão Thiên sát bang Hắn chính là vị chiến lực hào hùng thứ 3, sở hữu kiếp yêu. Cái gì mà hai đại chiến lực hào hùng, một mình Sở Vân có thể giết được Thượng Quan Phong Dạ? Chư vị không thấy cảm thấy điều này có chút không tưởng sao? Lãnh Mạc danh mặc áo bào trắng, cầm một thanh kiếm, toàn thân tản mát ra hàn khí. Hắn đứng một mình, xung quanh cũng không có một ai, mọi người đều vô thức mà tránh xa hắn. Hắn là truyền nhân tiếp theo của Yến Vương kiếm phụ cũng là người có tư chất phi phàm, năm nay hắn mới 22 tuổi, đã sở hữu 18 linh yêu đỉnh phong. Hắn không chút biểu tình, giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sở Vân, bao hàm địch ý và phân cao thấp. Có thể giết thượng quan phong giả thì vẫn có một chút bản lĩnh. Ha ha, tuy rằng ta không có chiến lực kiếp yêu, nhưng với 19 linh yêu đỉnh phong, cũng có bản lĩnh để chém địch vượt cấp. Tiểu bá vương ngươi là kỳ tài thế hệ chỉ, chỉ mong hôm nay đừng chết trong tay của ta." Quỷ lệ cười âm hiểm, nhìn Sở Vân không chút thiện ý. Không ai nghĩ hắn nói như vậy là quá cuồng ngạo bởi vì hắn là kẻ có thể quyết định thay mặt thành chủ Cửu U. Dù chỉ 21 tuổi, thiên phú của hắn vẫn cao siêu hơn Lãnh Mạc Danh một chút. Cửu U thành và Yến Vương kiếm phụ đều là thế lực siêu nhất lưu và còn là huyết mạch vương thất. Tổ tiên bọn họ Một người là Kiếm Vương Yến nhất kiếm, một người là Cửu Quỷ Vương Gia Long. Đạo pháp thần thông của tổ tiên đều giấu trong huyết mạch của bọn họ. Lãnh Mạc Danh và Quỷ Lệ là nhân vật thiên tài đã thức tỉnh đạo pháp thần thông, đồng thời nắm giữ trong tay. Thấy hai người bọn họ, mặt Sở Vân không khỏi cứng lại. Tại kiếp trước của hắn, hai vị này cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Tuy rằng hiện nay chưa leo lên hào hùng bảng, nhưng thời gian tới cũng là hai cường giả quân cấp. Quan trọng hơn chính là, trong tay bọn họ còn đều nắm giữ một bảo thạch mật môn cấp số linh yêu đỉnh phong. Một khi bọn họ gặp nạn, chỉ cần sử dụng bảo thạch mật môn này, sẽ có cường giả hào hùng cấp, quân cấp, xuyên qua không gian chạy tới hiện trường, khi khí ước cho thuê bị thất truyền. Hiện tại đây là cách để thế lực siêu nhất lưu bảo hộ truyền nhân của nhà mình và người giống như bọn họ, còn có một vị khác, chính là đại trụ trì khổ đà tự, tên là Thạch Giới. Đầu hắn bóng lóng, toàn thân mặc áo bào cho, cảm giác mộc mạc tự nhiên, trong tay cầm tảng đá giống mỏ, cùng một cây gậy bằng vàng ngọc, phát ra từng tiếng gõ trầm bổng. Thạch Giới sớm đã nghe nói tới uy danh của tiểu bá vương, hôm nay mới được gặp quả thật là rồng trong loài người, không biết có thể có may mắn được bàn luận cùng Sở Vân ngươi hay không?" Thạch Giới nói, thoáng cười, nhưng cách nói càng trực tiếp hơn so với Lãnh Mạc Danh và Quỷ Lệ, "Nếu ngươi muốn đánh, ta sẽ phụ bồi, chỉ là sống chết đừng oán." Thạch Giới, "Ngươi phải cẩn thận." Vẻ mặt Sở Vân vẫn lạnh lùng, giọng điệu cũng rất bình thản, nhưng trong lòng lại cười khổ. Cuối cùng, ngày này cũng tới. Tranh phong với thiên tài trong Tinh Châu, tuy rằng hắn đệ nhất nhân trong giới trẻ tuổi, nhưng cũng không có nghĩa là siêu việt tất cả thiên chi kiêu tử. Sở Vân cũng hiểu rõ về điểm này, hắn cũng dự liệu sẽ có một ngày như vậy, nhưng thật không ngờ ngày này lại tới đột nhiên như vậy, lại nguy cơ trùng trùng như vậy. Mặc kệ là lãnh Mạc Danh, hay Quỷ Lệ, hoặc là Thạch Giới, Tiếu Tiểu Hiền, đều là thiên tài trong thiên tài. Tư chất thiên phú còn muốn siêu việt hơn cả đám người nhan khuyết. Hoa anh, nếu Sở Vân không có các loại đan dược, Long Tình quả cùng với Thông Linh xà trợ giúp, đã sớm bị bọn họ bỏ xa phía sau rồi. Chỉ có điều, ngay lập tức, trong lòng Sở Vân lại cảm thấy hăng hái. Cái này cũng không có gì đáng sợ, ngay cả Trụ Thiên Vương là cường giả vương cấp như vậy cũng ngã quỵ trong tay của mình. Ngay cả thiết ngao địa vị ngang với Trử Thiên Vương cũng bị mình ép tới mức tự sát mà chết, và đụng độ với những người này cũng là con đường đi tới đỉnh phong. Tình cảm của hắn chợt sôi trào mãnh liệt. Ngươi muốn khiêu chiến với Sở Vân, cũng phải nhìn xem ngươi có tư cách này hay không đã. Thạch Gia Minh bỗng nhiên đứng ra. Ngay cả Thạch giới đại sư cũng không có tư cách. Tiểu tử, ngươi là lính mới. Trương nghe nói qua về khổ đà tự sao? Lập tức trong đám người có người cười rộ lên. Ta chẳng quan tâm ngươi là thạch giới hay cỏ giới gì, ngay cả đằng bảng cũng không có ghi tên của hắn. Vậy ta tới thu thập được rồi, giết gà không cần dùng tới dao mổ trâu." Thạch Gia Minh nói xong, thể hiện một phần khí phách hiếm thấy. "Tốt, để ta vận động trước một chút cũng tốt. Giống như Sở Vân đã nói, Sống chết không oán, Thạch Giới bước ra, nhìn thấy Thạch Gia Minh chủ động đứng ra, chống lại Thạch Giới để bảo hộ mình, đầu lông mày sở vân khẽ nhíu lại, muốn khuyên can. Gia Minh Huynh, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 501, thực lực của Thạch Gia Minh sở vân, huynh không cần nhiều lời, mấy năm nay cũng không phải chỉ một mình huynh tiến bộ, Thạch giới này là người thế nào chẳng lẽ ta không rõ sao?" Thạch gia minh khoát tay, ngăn không cho Sở Vân nói gì thêm. "Chiến đi, ngũ hành trận." Quay đầu lại, Thạch gia minh vỗ nhẹ tiên nang, nhất thời năm đạo huyền quang tạo thành đại trận, thập phương trận. Thạch giới quát một tiếng, đồng thời có 10 đạo hoa quang lao ra. Hai bên phi thẳng lên ba trạm trong không trung rồi lập tức biến mất. Hai người đã tiến vào trong không gian trận pháp, tiến hành quyết đấu. Hừ, chỉ là ngũ hành chiến trận, sao có thể ngăn cản được thập phương trận? Tên Thạch Gia Minh chết chắc rồi. Quỷ Lệ bỗng nhiên mở miệng nói, "Không sai, chiến trận yêu thú đương nhiên tạo thành bởi càng nhiều yêu thú, uy lực càng lớn. Ta đã giao thủ với Thạch Giới, thập phương trận của hắn chính là một trong những ưu thế của hắn." Ngay cả Thất Tinh trận của ta cũng không bằng nó." Lãnh Mạc Danh nói. Chín trận yêu thú vốn được ghi chép trong di thư của Tinh Thánh, gồm nhất Nguyên trận, lưỡng Nghi trận, tam Tài trận, tứ Tướng trận, ngũ Hành trận, thất Tinh trận, bát Quái trận, cửu Cung trận, thập Phương trận, lần lượt do 10 vị cường giả Vương cấp quan sát di thư của Tinh Thánh sáng tạo ra, trong đó Ngũ Hành trận là do Đôn Hoàng Vương ngộ ra lưu truyền tại Đôn Hoàng quốc. Thất tinh trận là do Giang Việt Vương Ngộ gia lưu truyền trong giang hán quốc cũng được phát triển thêm. Ám các có thất tinh tuyệt sát trận chính là được tạo thành từ thất tinh trận. 19 trận này, ngoại trừ Bát quái trận ra, đều lưu truyền rộng rãi tại các đại quốc đảo ở Tinh Châu. Lãnh Mạc Danh nói là nhận thức bình thường ở Tinh Châu. Hiện nay thập phương trận đối phó ngũ hành trận, trong ngũ hành trận xuất hiện năm linh yêu đỉnh phong. Tiên Thiên đã chiếm ưu thế rất lớn. Thạch Gia Minh là ai? Ta căn bản chưa từng nghe nói qua, không ngờ dám chủ động khiêu chiến Thạch giới, trái lại có dũng khí đối mặt cái chết. Hay hắn có đòn sát thủ gì cũng không chừng. Chỉ là tới tình cảnh này rồi, trong lúc Ngư Ưu sư tranh đấu, giống như hai quân quân đối chọi, uy lực chiến trận cường đại, chính là dựa vào đội hình ra trận. Một khi ngũ hành chiến trận không địch lại thập phương trận, chính là toàn quân sụp đổ, ưu thế này thật sự là quá lớn. Ta hiểu Thạch Giới, nửa giờ sau, chắc chắn hắn sẽ thắng, xuất hiện trước mặt chúng ta, trong tay cầm thủ cấp của tiểu tử kia. Tiểu Bá Vương, hiện tại ngươi giao thu hoạch ra đây còn kịp. Hà tất phải để bằng hữu của ngươi toi mạng vì ngươi? Đám người Tỷ tướng Thiết Sơn tràn ngập lòng tin với Thạch Giới, hoặc là than nhẹ cười nhả, hoặc là ngẩng đầu đứng ngạo nghễ. <cười> Ngươi một lời ta một câu, ý định làm tan giã niềm tin của đám người sở vân. Đúng là tầm nhìn hạn hẹp. Bạch toa toa cười một tiếng, nhìn mọi người. Trong ánh mắt lộ vẻ khinh thường, trên thế giới này luôn luôn có một đám người kiến thức nông cạn, đến khi kết quả xuất hiện quả thực một trời một vực. Thạch Gia Minh là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng được đôn hoàng vương thất chúng ta. Thiên tư của hắn thế nào? Thạch Gia Minh là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng được đôn hoàng vương thất chúng ta những người tầm thường như các ngươi sao có thể tưởng tượng được. Ha ha, bịt chết còn mạnh miệng. Sự thực thắng hùng biện, chờ sau khi thấy kết quả, xem ngươi nói như thế nào. Tầm thường. Hắc hắc, còn chưa từng có người nào có thể nói quỷ lệ ta tầm thường. Tốt, mặc kệ kết quả ra sao, ngày hôm nay ta nhất định phải chém chết Thạch Gia Minh này, cho ngươi thấy thế nào là lợi hại. Bạch thống lĩnh nói lập tức khiến đối phương cười nhạo. Sở Vân bình tĩnh, suy cho cùng, hắn vẫn nghĩ Thạch Gia Minh không đơn giản, là một người có bí mật. huống hồ Tiểu Tiểu Hiền đã ẩn phía sau, có thương không hạc trong tay, chiến trận không gian này cũng không chống được hắn. Đây coi như một phần thủ đoạn bảo hiểm, hà tất phải dãy dụ làm gì? Chờ đợi thế này, quả thực là lãng phí thời gian. Sở Vân ngươi đứng ra đánh một trận với ta. Lãnh Mạc danh ngạo khí tận trời, ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Vân, "Ngươi học trọng đạo pháp thần thông của Yến Vương kiếm phủ chúng ta, ta đã sớm muốn kết liễu ngươi. Mặc kệ chuyện lệnh bài thông hành gì, không thể nghi ngờ hôm nay ngươi nhất định phải chết." Giọng điệu hắn vô cùng kiêu ngạo, vô cùng căm ghét Sở Vân. Yến Đông Liêu chính là người trong phủ Yến Vương kiếm, là sư đệ của hắn, lại chết ở trong tay Sở Vân. Nhưng đúng lúc này, Hai người Thạch Gia Minh và Thạch Giới bỗng nhiên lại xuất hiện, Thập Phương Trận cũng không hơn gì, Thạch Giới, ngươi chủ động trốn tránh không đánh, ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi, hiện tại ngươi còn có gì để nói? Thạch Gia Minh cười gần ba tiếng, những lời nàng nói khiến tất cả mọi người giật mình, điều này cũng khiến Sở Vân cảm thấy kinh ngạc. Với thực lực của Thạch Giới hẳn là tương đương Tiếu Tiểu Hiền, Lúc này mới chiến đấu chưa bao lâu, không ngờ cũng không địch lại Thạch Gia Minh. Sắc mặt Thạch Giới tái xanh, chăm chú nhìn thẳng vào Thạch Gia Minh. Không ngờ ngươi nắm giữ một đàn kim ngọc tiên điệp, 12 con linh điệp đỉnh phong, gần trăm con đà yêu, còn có một pháp môn âm ngữ tuyệt phẩm. Tốt, quả thật là sắc bén vô song, ta đã nhìn lầm rồi. Tóm lại, các hạ là ai? Thạch Gia Minh là tên gia Nói cho ta biết của tên thực của ngươi, xỉ nhục bại trận hôm nay, tương lai ta xin trả đủ." Thái độ của hắn hoàn toàn thay đổi, thực lực của Thạch Gia Minh khiến hắn phải coi trọng. Lời hắn vừa nói ra, mọi người liền xôn xao. Kim Ngọc Tiên Điệp chính là yêu thú tộc đàn tuyệt phẩm của Đôn Hoàng quốc, vẫn bị Vương Thất nắm trong tay. Tiểu tử này là thân phận gì, lại có thể nắm giữ thứ đó trong tay? thảo nào thạch giới sẽ thất bại. Kim Ngọc Tiên Điệp có đạo pháp Thiên Phú Phỉ Thúy Mộng Cảnh, có thể kéo tất cả vào trong mộng. Đây là đạo pháp thuộc tính tâm, so với đạo pháp thời gian, không gian càng khó chống đỡ hơn. Linh Ưu đỉnh phong tạo thành thập phương trận, từng con từng con bị kéo vào trong mộng. Tất nhiên thập phương trận lộ ra sơ hở trọng chất, bị ngũ hành trận đánh tan là phải rồi. Có đàn Kim Ngọc Tiên Điệp Quả thực có thể loại trừ tất cả chiến trận, Thạch Giới rơi vào ngũ hành chiến trận, có thể trốn thoát cũng xem như hắn có bản lĩnh. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn Thạch Gia Minh đều trở nên thận trọng hơn. Thảo nào Bạch Toa toa tự tin như vậy, đây là một người tuyệt đối không kém so với bất kỳ thiên chi kiêu tử nào. Tuy rằng không có tên trên đàng bảng, nhưng tất cả cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đám người tể tướng Thiết Sơn cũng tức giận nhìn về phía Thạch Gia Minh. Trong ánh mắt liên tục lé sáng hiện ra vẻ hung ác. Đây là một uy hiếp rất lớn. Ngoại trừ đôn hoàng công chúa ra. Không ngờ còn có một thành viên của đôn hoàng vương thất. Có thiên phú xuất chúng như vậy. Người này quả thực rất đáng sợ. Phải tiêu diệt. Sao thế? Tể tướng Thiết Sơn. Ngươi cũng muốn đánh sao? Ha ha ha. Ta sẽ phụ bồi. Thạch Gia Minh mở miệng nói không chút ý kỵ, tuy rằng hắn chỉ có linh yêu, nhưng một con kim ngọc tiên điệp đàn trong tay, khiến hắn cũng có vô cùng lo lắng chờ một trận đánh với chiến lực kiếp yêu. Đúng là một tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cũng tốt, chết ở trong tay của ta, coi như là vinh quang của ngươi." Tể tướng Thiết Sơn vuốt râu cười nhạt, sát ý nặng nề, "Chư vị còn chờ gì nữa? Lẽ nào thực sự muốn buông tha cho bọn họ?" chờ những người này lớn lên trở lại đối phó chúng ta sao?" Thái thượng trưởng lão Thiên Sát Bang cũng là lạnh lùng nói, "Tuy rằng ta không mong muốn bóp chết thiên tài, nhưng cũng chỉ có thể trách các ngươi quá không thức thời." Thái thượng trưởng lão ngồi mộng các cũng đứng ra, "Đây là ba chiến lực hào hùng cấp lớn, sau khi thấy được thiên phú của Thạch Gia Minh, đều động sát tâm. Một Sở Vân lại thêm một Thạch Gia Minh, khiến bọn họ cảm nhận được uy hiếp rất lớn. Có ba người này đi đầu, những người khác cũng dục dịch. Khuôn mặt Sở Vân lạnh lùng cay nghiệt, hắn cho rằng có Tiểu Tiểu Hiền chuẩn bị ở phía sau, cũng không cần lo lắng tới những người này. Điều duy nhất mà hắn kiêng kỵ chính là bảo thạch mật môn trong tay Lãnh Mạc Danh, quỷ lệ và thạch giới. Cuộc chiến này hết sức căng thẳng. Bầu không khí nghiêm trọng tới cực điểm. Bỗng nhiên, trong mắt tể tướng Thiết Sơn hiện tinh quang, hét lớn một tiếng, nạp mạng đi, ách, hắn đang muốn động thủ, nhưng thân hình đột nhiên bị kiềm hãm, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, một đảo yêu khí lớn bàng bạc, xông tới tận trời, trong lòng mỗi người đều cảm nhận được nguy cơ kinh khủng sắc bén đang tới gần. Sau một khắc, một tiếng giống to như tiếng giống của rồng của sư tử, rồi đột nhiên một tiếng nổ vang lên tiếng gầm vang vọng tất cả tám hướng, chấn động trời đất, vô số người đều chấn động mãnh liệt. Đám người Sở Vân càng chấn động, trong mắt hiện lên vẻ hồi hộp. Mạc Kỳ Lân, nó thức dậy rồi sao? Giống, Mạc Kỳ Lân đang ngủ chợt tỉnh lại, phát ra tiếng gầm lớn khiến người khác phải kinh sợ. Trong nháy mắt, yêu khí cuồn cuộn xông tới tận trời, trời đất đều rung động, toàn bộ Dạ Đế thành cũng đang rung lên. Yêu khí kinh khủng này khiến máu cũng như muốn đông lại. Kiếp yêu, đây là cấp số kiếp yêu nghìn vạn năm. Không ngờ giữa cổ thành còn tồn tại như vậy. Mau chạy đi, mau chạy đi. Trong lúc nhất thời, bọn người tể tướng thiết sơn quá sợ hãi. Cũng không tiếp tục muốn đánh nhau với đám người sở vân. Thầm nghĩ mau chóng chạy khỏi nơi này. Nhất kiếm tây khứ, lãnh mạc danh thôi động một kiếm pháp cấp số tuyệt phẩm. Hóa thành một đạo kiếm hồng, cắt không gian rời đi. Bách quỷ dạ hành, quỷ lệ giống như ma quỷ, chỉ một lát đã không thấy hình bóng. Thái thượng trưởng lão Thiên Sắt phóng ra một cây chiến kỳ phát ra ánh sáng màu đỏ, cuồn cuộn cuốn lấy tinh nhuệ Thiên Sắt bang. Thái thượng trưởng lão hồi mộng các triệu ra một kiện vân quang mật, hóa thành một đám mây trắng, năm người hồi mộng các đứng lên trên. Tỷ tướng Thiết Sơn thì ngay cả thủ hạ của mình cũng từ bỏ lại. Hắn dẫm lên xúc địa thành thốn hài, bước một bước, thân hình liền biến mất, sau đó xuất hiện ở 100m phía trước. Một trong những đôi giày nổi tiếng của Tinh Châu, hiệu quả thật chắc việc. Mới rồi còn hùng hổ muốn bay sát đám người Sở Vân, lúc này lại cùng thi triển thần thông chạy tán loạn, hận không thể mọc thêm một đôi cánh căn bản bọn họ cũng không có khả năng chống đỡ được kiếp yêu cấp số 1000 vạn năm. Sở Vân cũng điên cuồng thôi động Hồng Yêu không màu, bao lấy thân hình mọi người rồi biến mất, chạy vội về phía trước. Tiếu Tiểu Hiền dùng Ám Độ Toa, Bạch Toa Toa dùng Phi Vân Sa. Tất cả cũng toàn lực thôi động, hiệp trợ Hồng Yêu không màu rút lui thật nhanh khỏi đó. Ba linh yêu đỉnh phong, tư chất đều là thượng đẳng, tuyệt phẩm lại sử dụng đạo cấp số pháp tuyệt phẩm, tốc độ nhanh đến cực hạn, rất nhanh đã khiến đám người Sở Vân vượt qua những người khác một đoạn. Đột nhiên, lại một tiếng rít gào như tiếng sấm nổ vang, tiếng gầm như sóng lớn chấn động không gian, vang vọng qua. Dĩ nhiên chạy thẳng về phía mấy người phía sau. Ngay sau đó, Mạc Kỳ Lân to lớn như một ngọn núi, giống như ma thần thượng cổ ở sâu trong cửu u vực. Từ phía sau cung điện mạnh nhảy ra, thân thể nó to lớn, đầu như đầu rồng, đuôi như đuôi trâu, bốn chân mạnh mẽ có lực, chân trên có móng vuốt sắc bén lợi hại, trên người có bảy màu đen sắc nhọn rực rỡ. Lúc này, con mắt mở lớn như mắt sư tử tràn ngập vẻ phẫn nộ. Không ngờ đám kiến hôi ti tiện cũng dám vào Dạ Đế chi thành, chỉ có cái chết mới có thể xóa hết nghiệp chướng của các ngươi. Miệng nó vang lên tiếng nói của con người. Yêu khí của kiếp yêu vạn năm dày đặc như núi, như biển, khiến trời đất như muốn tê liệt, làm mọi người vô cùng kinh sợ. Nó dùng móng sắc nhọn chụp bốn cái, hơn 10 vị ngư yêu sư không có khả năng chống đỡ, đã bị nó chụp biến thành máu huyết lẫn lộn. Nó há mồm rống lên, ra sức phun ra một làn khói màu đen lạnh lẽo, bao trùm một đám người. Khi Sở Vân nhìn lại, Tất cả đám người đó đã đông lạnh thành những khối băng màu đen. Sau đó băng tan ra, dần dần không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là đạo pháp thuộc tính ám, mạnh mẽ khủng khiếp, có thể ăn mòn tất cả. Mặc Kỳ Lân lại được công nhận là nhân tài kiệt xuất trong những yếu tố thuộc tính ám môn. Đạo pháp công kích của nó kinh khủng tới cực điểm. Chạy mau, chạy mau. A, tốc độ của nó quá nhanh, đạo pháp công kích nhiều như vậy nhất định không phải yêu thú hoang dại, đây là kiếp yêu nghìn vạn năm, giết chúng ta như giết gà, giết chó, chúng ta căn bản không chống đỡ được, làm sao bây giờ? Mọi người mau nghĩ cách đi, nhất định là bọn tiểu bá vương đã thấy nó.